Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là cách khí nói thêm vài câu từ chối đại diện đối phương mời cô đưa về công ty một mình đi xuống dưới tầng Xe cô lập hạ Mấy ngày hôm trước lớp sơn đã bị sơn rồi Cô đã đem đi sửa sơn lại nước sơn qua vài ngày còn chưa đi lấy về Mấy ngày hôm nay cô đến điểm hẹn để bàn bạc công việc đều là gọi xe Gọi xe cũng không quá tốn kém Không cần tự mình lái xe cho nên tinh thần rất là thoải mái Lập Hạ rất là ưa thích đó. Lập Hạ chậm rãi vén mái tóc dài ra sau mang tay, sau khi đi ra khỏi sân lớn của nhà hàng, cô bỗng nghĩ mình hình như rất ấn đến bên này. Bên này là một khu phố cổ, xác thực có rất nhiều di vật có giá trị lịch sử, nhất là về mặt kiến trúc, cả phong cách kiến trúc cũng không giống như còn mới. Thức ăn cũng được miêu phòng theo hương vị bản địa chính tông, cho nên các nước ngoài hết sức yêu thích, người trẻ tuổi ngược lại không có nhiều yêu thích như vậy. Thời tiết mùa hè ở thành phố A, nhiệt độ thật là nóng, thật giống như khắp nơi đều bốc lên nhiệt kế vậy. Lập Hạ thoáng giơ tay che ánh mặt trời chói mắt một chút. Lung quay đầu lại, liền nhìn thấy một tòa kiến trúc cổ xưa. A, nguyên lai chạy đến khu kế bên này rồi sao? Vừa mới ngắm mấy công trình kiến trúc, thật đúng là công nhận ra đã đến rồi. Sở Sang lại xách, thì ngôn dĩ luật bị cậu con trai bên cạnh dùng khiếu thai đẩy đẩy. Cậu con trai này là sinh viên làm part-time mới tới, đối với tất cả đều rất là nhiệt tình, chỉ là trong lúc làm việc trên phương diện nào đó lại có một chút không tỉ mỉ nào, cho nên Ngôn Dĩ Luật mắc chứng bực câu chấp, thường xuyên phải đi theo phía sau hắn để thu dọn. Ngôn Dĩ Luật nghiêng đầu nhìn về phía cậu sinh viên làm part-time kia, không rõ hắn là có ý gì. Cậu sinh viên làm part-time kia nhà giọng nói, "Có một mỹ nữ đến tiệm sách của chúng ta, thoạt nhìn cách ăn mặc của cô ấy rất là cao quý." Không biết nó là tới để làm gì vậy. Ánh mắt của cậu sinh viên làm part-time một mực nhìn về phía cửa ra vào, nhìn bộ dáng sinh viên làm part-time kia như là muốn trải cả nước miếng. Ngón dãy luật không có gì đoán, vị khách hàng kia chính xác là rất xinh đẹp, nhưng ngón dãy luật đối với những chuyện này không quá quan tâm, không giống như cậu sinh viên làm part-time này, sợ rằng đang làm thuê ở tiệm sách lại còn có thể đem cách nhân xinh đẹp trở thành niềm vui tố cho công việc của mình, cho nên ngay cả đồ Ngón dãy luật cũng không nhìn qua. Này này, cô ấy đang đi tới chỗ của chúng ta đó. Cậu sinh viên làm part-time lại dùng sức mà chọc chọc ngón dãy luật hai cái. Ngón dãy luật nhíu nhíu mày, sau đó nghe thấy âm thanh xe cao tốc dần sức dẫm lên mặt đất chầm chậm. Rồi sau đó, ngón dãy luật bị người ta vỗ vỗ và bay. Anh nghiêng đầu nhìn sang, đúng là Trần Lập Hạ đang mỉm cười. Lập Hạ dùng ngón tay mơ phòng lại từng câu đọc sách cho nhỏ giọng nói. Em đi xem sách chờ anh tan tầm. Ngô Diễu Lật ngẩng người rồi sau đó gật đầu. Lập Hạ cười cười ngọt ngào với Ngô Diễu Lật, rồi sau đó hơi thu lại nụ cười gật đầu với sinh viên vừa học vừa làm kia. Tiếp theo đó là đi đến góc sách mà cô cảm thấy hứng thú bắt đầu lấy sách đọc. Thấy Trần Lập Hạ đã đi, sinh viên làm bán thời gian kia không ngăn được sự hứng phấn. Tôi tại anh lại không biết nói làm sao, lạ lạ đó, không nghĩ tới anh còn quen biết đồng một vị mỹ nữ như vậy, là bạn gái của anh sao? Bạn gái ư? Ngôn Dĩ Luật tắc nghẽn mà lắc đầu. Vậy thì anh cần phải giới thiệu cho tôi một chút nha. Cậu sinh viên làm việc bắt tham kia lại nói tiếp. Nhưng mà cũng có thể, loại mỹ này có lẽ cũng thấy anh rất là chướng mắt. Ngôn Dĩ Luật cũng không đi phân biệt cậu nam sinh viên làm bắt tham kia đang treo gạo anh hay là chào phóng anh, chỉ cảm thấy nếu hắn còn ồn ào như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc sở sang cùng phân loại từng loại sách của mình. Chúng ta đang làm việc Đang sở sang lại lại sách triết học, sách tôn giáo Đã sở sang lại sách chính trị là 32% Toàn bộ khách giáo khoa chưa sở sang lại Sách pháp luật, sách quân sự Được rồi, được rồi Bảo tôi cầm miệng là được rồi chứ gì Nói nhiều như vậy để làm gì chứ Đầu óc anh có phải là có vấn đề hay không Nguồn dĩ luật còn chưa nói xong Cậu sinh viên kia đã quái thanh quái khí Mà cắt đứt lời nói dở của anh Nguồn dĩ luật cũng không có ý tứ Mà trách cư hắn Bởi vì anh đã sớm có thói quen khi mình nói chuyện hai vị cắt đứt, cũng đã sớm hình thành thói quen lý nghệ ta nói mình là người lập dị hay là cái gì đó tương tự như thế. Trần Lạp Hà với tâm trạng buồn chán muốn chết, xem xong một bản tiểu thuyết ngôn tình. Quyển tiểu thuyết này thật lâu trước kia cô đã từng xem qua, kết cục nhân vật chính đã nhảy xuống biển tự sát, nhân vật nam chính trong phần cuối hình như cũng tự ám chỉ là tự tử rồi. Câu chuyện nhạc sao trầm trọng này khiến cho cô có một chút khó chịu lại tìm không thấy phương pháp để giết thời gian, nếu như một người lớn lại đi chơi điện thoại ở cô đọc sách trong tiệm sách, như vậy thì cũng quá là xấu hổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net